Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1141, Nguyên Lai Giáo Sư là ẩn núp Thái Tử gia hay? Tống Thường Lâm khẽ cười nói, hắn như vậy lừa nàng tương lai có một ngày hắn có thụ. Lời này Lâm Ý Thiển không phản bác, cố niệm sai người kia mặc dù ngây ngốc, rất đơn thuần, nhưng thủ rất sai. Nàng đã từng hận nàng căn nguyên cũng là bởi vì có một lần trời mưa, có một cái khe nước, tống thường Lâm có nàng qua thời điểm bị nàng nhìn thấy, nàng ghen tỉ. Theo khi đó bắt đầu, mỗi lần nhìn thấy nàng liền mắt trợn trắng rét bỏ. Lâm Ý Thiển suy nghĩ cười một tiếng. Không có tiếp lời của Tống Thường Lâm, rời đi đề tài, ngươi gần đây rất bận rộn không? Tống Thường Lâm mỉm cười, còn có thể. Lâm ý tiện lại hỏi. Ngươi mấy người đồng học kia đi chưa? Tống Thường Lâm bất đắc dĩ mím môi một cái, nói. Nói hải thị rất thú vị, hậu thiên đi. Lâm ý tiện từng bước từng bước hỏi nàng muốn hỏi vấn đề, ngươi ở nước ngoài mấy năm kia còn kết bạn không ít. Từ khi cú niệm thâm ngày đó nhắc lên chuyện mẹ Tống Thường Lâm bên kia, nàng đối với bối cảnh của Thường Lâm vô hình lo lắng càng là ngày đó cơm tối Tống Thường Văn cùng cú niệm thâm nội dung nói chuyện. Để cho nàng càng thêm hoài nghi bối cảnh của Tống Thường Lâm dường như không quá an toàn như thế. Nàng thậm chí nghĩ Thường Lâm khi còn bé u buồn cùng không có cảm giác an toàn có thể hay không cùng bối cảnh mẹ hắn bên kia có liên quan. Lâm Ý Thiển vấn đề tống thường Lâm không trả lời mà hỏi lại Thật bất ngờ sao Lâm Ý Thiển đúng sự thật gật đầu có chút Hắn tại Hải Thị sinh sống hơn 10 năm Giao cho mang về nhà bằng hữu cũng chỉ có lục thần liền kỳ ngũ Việt loại này cũng không tính có thể giao tâm Có thể ở nước ngoài bất quá 5 năm Lại ghép nhiều bạn về nhà như thế Chẳng lẽ hắn đến nước ngoài sau tính cách mở ra Nụ cười trên mặt Tống Thường Lâm rất thản nhiên vô tư, mở miệng trở về giọng nói của Lâm Ý Thiển cũng vậy. Vâng, bọn họ đều là ta tại y quốc lúc du học nhận biết, khi đó ta. Hắn nhìn lấy mặt của Lâm Ý Thiển tiếng nói dừng lại, sau đó nhìn chầm chầm nàng, mắt không hề nháy một cái. Lâm Ý Thiển không hiểu cao mày, thế nào? Rất muốn giới thiệu các ngươi quen biết. Tống Thường Lâm nhẹ nhàng một câu, nói xong mím khóe miệng cúi đầu. Khóe miệng mím môi một vết nhàn nhạt cười. Lâm ý thiện ngẩn người, sau đó tùy tiện cười nói. Khặt con người của ta bất thiện giao lưu, nói không chừng còn có thể được tội nhân. Nàng khoát khoát tay. Tống thường Lâm nói. Cũng là bởi vì biết ngươi không thích. Cặp mắt hắn lại nhìn lấy Lâm ý thiện, nhỏ vi túc chân mày. Lâm ý thiện nhìn lấy, phảng phất lại thật giống như thấy được từ trước cái đó ưu buồn tống thường Lâm. Nàng có chút sợ hãi, khẩn trương kêu hắn Thường Lâm. Tống Thường Lâm, ừ, ngươi sẽ một mực đăng, ở. Hải thì sao? Lâm ý tiện nhìn lấy Tống Thường Lâm, lo lắng đều viết tài kết nối với. Không biết tại sao, nàng có loại dự cảm Tống Thường Lâm rời đi Hải thị đi mẹ hắn bên kia, sẽ có nguy hiểm, cũng có lẽ là bởi vì tin tưởng Tống Thường Văn. Tin tưởng Tống Thường Văn khi còn bé để cho người nhìn lấy Thường Lâm là vì bảo vệ. Nàng coi như cùng nhau trưởng thành, làm bạn lớn lên bằng hữu, nàng đánh đáy lòng hy vọng Tống Thường Lâm có thể ở lại hải thị. Dù là lựa chọn hắn không thích con đường. Tống Thường Lâm không chút do dự gật đầu trở về Lâm Ý Thiển biết. Hắn nhìn lấy cặp mắt Lâm Ý Thiển bên trong, ánh mắt nhiều hơn một tia kiên định. Lâm Ý thiền chặt mím khóe miệng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nghiêm túc ngữ khí đối với Tống Thường Lâm nói: "Nguyện vọng của ta bên trong còn có một cách là hy vọng ngươi sau này cuộc đời còn lại khắp nơi là ánh mặt trời." Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, vẫn là người thiếu niên thời điểm chính là như vậy hy vọng. Đẹp mắt như vậy thiếu niên, liền hẳn là nhiều cười cười, cười lên thật giống như toàn thế giới hoa đô mở. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1142 Lão Sư, ngươi ở nhà ta đi một Nhưng đối với hắn, hoàn toàn là một loại nằm ở quan tâm bằng hữu mong đợi Tống Thường Lâm cong môi, âm thanh nhẹ nhàng Là ngươi dẫn ta từ trong bóng tối đi ra Nghe được, hát ám, hai chữ Lâm Ý Thiển lại có chút bất an Thường Lâm, ngươi nhất định định phải thật tốt Ừ Tống Thường Lâm gật đầu một cái Sau đó đứng lên ta đi xem một chút tiểu tử Lâm Ý Thiển cũng đứng dậy theo cười nói Hắn mỗi ngày còn nhắc tới ngươi thì sao Tống Thường Lâm buồn cười hỏi Vẫn là cậu nhỏ sao Lâm ý thiện cười nhún vai, không biết hắn tại sao đối với ngươi xưng hô cố chấp như vậy. Tên kia luôn luôn rất nghe lời, chỉ có trong chuyện này kiên duy trì ý kiến của mình. Không phải nói bởi vì ta rất tuấn tú tuổi rất trẻ sao. Tống thường lâm những mày, muốn đúng đắn, có thể trong mắt cười đã không giấu được. Ánh mắt tại trong mắt giống như là mặt biển gợn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt đẩy ra tới, rực rỡ như dương. Lâm ý thiện nhìn lấy hơi sườn sờ, Tống Thường Lâm không hiểu đau mày thế nào. Lâm ý thiện lắc đầu một cái, không chính là cảm thấy như vậy ngươi thật tốt. Xe đùa, xe sáng sủa cười Thường Lâm thật tốt. Là nàng cho tới nay trông đợi, cho tới nay tâm nguyện. Tống Thường Lâm hé miệng cười cười nói, ta đi xem ta tiểu chất tôn rồi. Lâm ý thiện đùa, cữu gia gia thật là lớn. Tống Thường Lâm cười một tiếng, không có lại tiếp lời, xoay người đi ở phía trước. Lâm Ý Thiển theo dõi hắn cao gầy bóng lưng cong bờ môi dần dần đè xuống, khóe miệng mím môi một vết vui mừng cười. Đúng rồi Tiểu Ý. Tống Thường Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại quay đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển nhấn mày, ừ. Tống Thường Lâm cười hỏi. Miêu yêu thắng sau buổi biểu diễn, ngươi có thể làm cho ta đến phiếu sao? Hắn nhắc tới Miêu yêu thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình một chút thay đổi cũng không có. Lâm ý tiền cao mày nghĩ cái tên này chẳng lẽ không biết nàng là Miêu yêu? Nàng thử dò xét hỏi, ngươi không phải là không thích Miêu yêu sao? Làm sao sẽ nghĩ đến đi xem Miêu yêu buổi biểu diễn? tống thường lâm phản bác lời nói của lâm ý thiền ta lúc nào từng nói ta không thích miêu yêu tiếng nói dừng lại một chút sau đó nàng rồi nói tiếp ta nhưng là fan của miêu yêu ta mấy người đồng học kia cũng vậy bọn họ ngày mai đi thủ đô muốn tại thủ đô ở một thời gian ngắn chờ miêu yêu buổi biểu diễn cho nên làm phiền ngươi làm cho ta bốn tờ phiếu lâm ý thiền kéo khóe miệng vâng phải không Nàng không tin hắn không biết miêu yêu là nàng, hắn như thế khôn khéo. Cái tên này hiện tại thật sự học xấu. Nàng hãy nói đi cậu cháu ruột hay tính cách sẽ không khác biệt rất lớn, hắn đây là rốt cuộc bắt đầu bại lộ xấu bùng bản tính. Cố niệm dai ăn mặc màu lam nhạt cao bồi áo khoác, mang mũ lưới trai cùng khẩu trang còn có kính mắt. Ngồi sổm ở đại học ai nhà trò giáo sư lão lâu lầu ba cửa thang lầu, ngồi ở trên thang lầu. Thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn một chút, nhìn trương cảnh ngộ đến không có. Đây là lão lâu, một chút về hưu thầy giáo già hoài niệm nơi này sẽ chọn ở lại chỗ này ở, hiện tại lão sư đều đi mấy lầu trò. Nàng rất buồn bực làm sao trương cảnh ngộ liền bị phân đến cái này cũ nát lão lâu rồi. Bỗng nhiên. Dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, nàng dướn cổ lên, ánh mắt đi xuống sò. Nhìn thấy bóng người nam nhân quen thuộc, nàng liên tục không ngừng đứng dậy nghênh đón, lão sư. Chương cảnh ngộ nghe được âm thanh của cố niệm dai kinh ngạc ngẩn đầu lên, nhìn thấy trên bậc thang người trang giống như đại minh tinh một dạng nữ hài nhi, hắn ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cưng chiều, ngươi ở đây làm gì? Thiếu hai chương, ngày mai bổ túc. Hôm nay đi ra ngoài bái Phật rồi, có chút không có tinh thần, mời các ngươi cho ta bỏ phiếu, các ngươi khỏe nhiều ngày không cho ta phiếu, ô ô ô. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1143 Lão Sư ở nhà ta đi hay Ta mua cho ngươi chút đồ bổ." Cố Niệm Gai nói lấy trở về đem nàng mang tới đồ bổ cho sốc lên đến cho Trương Cảnh Ngộ nhìn. Trương Cảnh Ngộ nhìn thấy thần bảo cùng bổ huyết khẩu phục dịch, khóe miệng không tiếng động co quắp. Thật là một nhóm không đành lòng nhìn thẳng đồ bổ, đoán chừng là bị nhân viên giới thiệu sản phẩm siêu thị hung hăng lắc lư một trận. Hắn suy nghĩ, buồn cười lắc đầu một cái, nhấc chân tiếp tục trèo nước thang đến trước mặt Cố Niệm Gai. Hắn trong mắt nhìn lấy cố niệm giai hỏi Ngươi đeo che mũi miệng làm gì? Cố niệm giai nói Ta không phải là sợ bị người khác thấy ta tới ký túc xá ngươi Sau đó lại tung tin việc sao? Nói lấy nàng đem khẩu trang lấy xuống Tết miệng đối với trương cảnh ngộ cười hắc hắc trương cảnh ngộ Hắn không nói gì trong cố niệm giai đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn Lôi kéo hắn đi Lão sư ngươi đi nhanh bỏ đồ xuống, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Trương cảnh ngộ trở tay nắm cổ tay của nàng, dắt nàng đi gian phòng của hắn. Cầm chìa khóa mở cửa, bởi vì là lão lâu, ngày trước phong cách, lấy sạch không phải là đặc biệt tốt, có chút ám. Hơn 20 bằng, 30 bằng không tới bộ dáng, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Bên trong mấy thứ đơn giản đồ gia dụng đều là rất có tuổi cảm giác. Cố niệm dai buông xuống đồ vật thứ nhất chạy đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm giam giữ cửa sổ nghiên cứu cẩn thận. Phát hiện có hai khối thủy tinh hỏng rồi, cửa sổ xuyên còn hỏng rồi đóng không kín đáo. Nàng cau mày nói. Lão sư ngươi cách này cửa sổ thật đúng là lọt gió. Trong mắt trương cảnh ngộ thoáng qua một vết giảo hoạt cười, hỏi ngược lại cố niệm dai. Ngươi nghĩ rằng ta lừa gặp ngươi Cái này phải mau để cho người tới tu Cố niệm sai không thấy trương cảnh ngộ Nhìn chằm chằm cửa sổ nghiên cứu Làm sao sẽ có hư như vậy nhà ở đây So với bà ngoại quê quán phòng cũ còn muốn phá Nói lấy nàng lại quay đầu nhìn trương cảnh ngộ cau mày buồn bực hỏi Trường học những thứ kia mới căn phòng của lầu trọ Tại sao không chia cho ngươi ở Trương cảnh ngộ bất đắc dĩ nói Bởi vì ta trước không có ở nhà trò giáo sư lâu, những thứ kia đã sớm phân đi ra rồi, hiện tại chỉ có nhà này lão lâu chống không. Hắn vừa nói một bên rót hai ly nước sôi qua tới, một ly đưa cho cố niệm dai, một ly chính mình uống. Cố niệm dai tập trung tinh thần tại trương cảnh ngộ ký túc xá cái này phá trên cửa sổ, suy nghĩ lập tức thiên càng ngày càng lạnh rồi, ở tại điều kiện kém như vậy trong nhà trò khẳng định không được. Đến chết xét. Nàng nhận lấy ly nước đối với trương cảnh ngộ nói. Vậy ngươi đi ra ngoài mướn phòng chứ? Tiêu ít tiền, người thoải mái một chút. Trương cảnh ngộ nói. Đợi khi tìm được thích hợp nói sau đi. Trong khi nói chuyện, hắn lấy tới một cái băng ngồi thả ở sau lưng cố niệm dai. Cố niệm dai rất tự nhiên ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly nước uống hai ngụm nước. Sau đó lại nhìn lấy trương cảnh ngộ nói, ta cái đó bên trong tiểu khu còn rất nhiều nhà cho mướn đây, ngươi có thể đi tiểu khu chúng ta thôn. Nàng nói gió liền đến mưa, lập tức buông xuống ly nước đứng dậy đi ôm cánh tay của trương cảnh ngộ, muốn dẫn hắn đi tìm nhà ở, ngươi bây giờ trước cùng ta đi bệnh viện trở lại ta lại bồi ngươi đi tìm nhà ở, hôm nay liền bắt đầu tìm trương cảnh ngộ cao mày, chúc thương nhỏ này đi bệnh viện thầy thuốc sẽ châm biếm. Hắn cưng chiều rộng, nâng lên một cái tay khác, rất tự nhiên nắm cổ tay của cú niệm dai, đem nàng một cái tay theo hắn trên cánh tay đẩy ra. Tay đi xuống một tiết, đem tay nhỏ của nàng thật chặt bao bọc trong bàn tay. Cố niệm sai không có chú ý tới trương cảnh ngộ cử động tâm tư tại trương cảnh ngộ khóe miệng tím xanh địa phương. Lo lắng hắn như vậy đi ra ngoài khó coi, nhất là đi trong phòng học đi học, không đi bệnh viện cách này tím xanh lúc nào có thể tốt. Hôn an, sở tăng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144 Lão sư ở nhà ta đi ba. Hắn đường đường một cái lão sư trên mặt mang thải đi học không tốt lắm đâu. Chương cảnh ngộ mỉm cười, rất nhanh liền sẽ tốt đẹp. Hắn cười lên rất ôn hòa, rất ôn nhu để cho trong lòng cố niệm dai càng thêm ái náy. Lão sư thật có lỗi với nha, đều tại ta kéo lấy ngươi uống rượu để cho anh ta hiểu lầm ngươi rồi. Cố Niệm Rai lại áy náy cùng Trương Cảnh Ngộ nói xin lỗi. Nói xin lỗi xong, nàng cúi đầu cơ cơ bị Trương Cảnh Ngộ nắm tay. Cánh tay của hai người cùng nhau đãng hai cái. Trương Cảnh Ngộ nâng lên một cái tay khác, thả vào trên đầu của nàng cưng chiều xoa xoa, "Không sao." Hắn thanh âm nhẹ nhàng, trầm thấp giống như là năm xưa rượu ngon, Cố Niệm Rai nghe có vài phần chìm đắm. Nàng ngẩng đầu lên, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn Nhìn lấy trương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú sườn sốt một hai giây, sau đó cảm động nói. Lão sư anh ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn tốt với ta như vậy. Làm sao bây giờ, cái tên này càng ngày càng không cầm thú. Nàng đều nhanh không ghép hắn rồi. Trương cảnh ngộ tay vẫn còn đang. Tại trên đầu của cố niệm dai, lại vỗ một cái, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt. Ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt. Những lời này ở bên tai của cú Niệm Sai lại trở về vang qua một lần, nàng tâm hậu chi hậu giác run lên một cái. Trong nháy mắt cảm giác giống như là lông vũ tại hắn cái nào dây thần kinh lên quét một cái, cái kia dây thần kinh liền với nàng tâm cứ như vậy một cái, không đến nơi đến trốn, nhưng cảm giác rất vi diệu, rất kỳ diệu. Cú Niệm Sai nhìn chằm chằm mặt của Trương Cảnh Ngộ phát lăng, Trương Cảnh Ngộ nghi ngờ nhíu mày, thế nào hắn mở miệng đã cắt đứt suy nghĩ của cố niệm giai, cố niệm giai cũng không biết tại sao có không yên lòng, vội vàng đem thực hiện theo trên mặt của trương cảnh ngộ rời đi, lắc đầu trở về hắn, không có làm sao, không đi bệnh viện ta đây hiện tại theo ngươi đi tìm nhà ở đi. đề tài rời đi, mới vừa rồi trột dạ cũng đã biến mất, nàng lại ngẩng đầu nhìn trương cảnh ngộ cau mày bĩu môi giọng cảnh cáo nói với hắn. Không cho từ chối, cái nhà này đến mùa đông nhất định là không thể ở, ngươi đi bên ngoài mướn phòng tiền mướn phòng ta cho ngươi ra, ngươi sau đó miễn phí cho ta dạy kèm bài tập. Lời nói này đi ra, nàng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nàng quên rồi, tốt như vậy trợ giúp hắn mượn cứ, nàng trước làm sao không nghĩ tới. Hắn một mực miễn phí cho nàng làm học thêm lão sư đây. Dựa theo hiện tại một tròi một dạy kèm tiêu chuẩn thu lệ phí tới nói chương cảnh ngộ mỗi ngày ở trên người nàng tiêu tốn thời gian không dưới 3 giờ, ít nhất 3 ngàn đồng tiền. Một tháng chính là chục ngàn. Còn không mang bồi chơi game thời gian. Thiên! Như vậy tính toán cách này cầm thú đối với nhà bọn họ bỏ ra thật sự là quá lớn. Bán nhà cửa ủng hộ chị dâu từ thiện sự nghiệp. Lại miễn phí cho nàng đương thời dạy cô câu ca là một cách đại hỗn đàn còn đánh người ta Được Trương cảnh ngộ mặc cho cố niệm dai lôi kéo đi Ra bọn họ lầu ký túc xá Cố niệm dai lại đem cái mũ cùng khẩu trang còn có kính mắt cho mang lên Vũ trang rất kín đáo cùng trương cảnh ngộ vai sóng vai đi tới Bọn họ có mục đích chạy nhanh tới cố niệm dai ở cái đó cửa tiểu khu một nhà trung gian Không là rất lớn tiệm bên trong một nam một nữ đều là chừng 40 tuổi. Cố niệm sai hiện ở cửa quét mắt bên ngoài rán những thứ kia phòng thuê nguyên đều không phải là cái tiểu khu này nhà ở. Sau đó nàng mới vào bên trong trực tiếp hỏi. Bổn tiểu khu còn có nhà cho mướn sao? Số 3 lầu cùng lầu số 4 còn có hai gian phòng. 40 tuổi người đàn ông trung niên bận rộn cho bọn họ giới thiệu theo trong máy vi tính rơi ra hai cái phòng nguyên. Cú niệm dai cao mày tò mò hỏi. Hai gian phòng là có ý gì? Còn có nhà ở cũng chỉ có một gian sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương một Lão sư ở nhà ta đi bốn. Trung gian người đàn ông trung niên nói. Số ba lầu là lầu phòng ngủ, lầu số bốn là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính so với lần nằm đắt một đồng tiền một tháng. Phòng ngủ chính lần nằm. Cú niệm sai lần này minh bạch là một phòng nhỏ bên trong cho mướn một gian. Nàng có chút không thể hiểu được, còn có thuê một căn phòng sao? Nàng chỉ nghe qua mấy cách người quen biết mướn chung một phòng nhỏ Như vậy một gian một gian thuê Người không biết ở tại một bộ bên trong Nhiều không được tự nhiên Trung gian nam nhìn cố niệm sai cái kia vẻ mặt khó thể tin cười nói Tiểu cô nương này nhìn một cách chính là không có tới trung gian thuê qua phòng ốt Giống như thành phố A loại này thành phố lớn Mướn chung phòng đều rất đắt Có bao nhiêu người có thể thuê nổi cả bộ Nghe vậy, cố niệm dai cảm thấy cũng có đạo lý, thành phố A là có thể cùng thủ đô sóng vai thành phố, giá phòng cùng tiền mướn phòng cũng giống như vậy, tiền mướn phòng quý, giá phòng quý. Mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn thứ khác tiểu khu nhà ở, 5 6, chục bằng liền muốn 6-7 ngàn một tháng, dân đi làm thật không có bao nhiêu người có thể thuê nổi cả bộ. Không ra tiếp xúc không biết, nguyên lai like trong xã hội sinh tồn khó như vậy. Như vậy không dễ dàng. Trong lòng cố niệm dai ám ám thở dài một cái, sau đó lại nhìn lấy trung gian nam hỏi. Vậy không có cả bộ rồi sao? Lấy nàng đối với chương cảnh ngộ lý giải, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng người không biết mướn chung một bộ phòng. Hơn nữa nàng cũng không kém chút tiền mướn phòng kia. Trung gian khó trả lời. Có một cái cả bộ, là nhà giàu hình 3 căn phòng, 9 ngàn một tháng. Thật đúng là đủ đắt tiền đuổi tới nàng một tháng sinh hoạt phí một nửa. Trong lòng cố niệm dai nhổ nước bọt, ngoài miệng rất sàng khoái đáp ứng, 9 ngàn liền 9 ngàn chứ, chỉ cần hoàn cảnh tốt, đắt một chút không có vấn đề. Đối với nàng mà nói, 9 ngàn đồng tiền một tháng không có áp lực chút nào. Nàng hiện tại nhưng là có mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng có thể thanh toán mấy năm đại học này trương cảnh ngộ tất cả tiền mướn phòng. Trung gian nam vốn là ôm lấy cái giá tiền này, cố niệm dai sẽ chê đắt, nghĩ để cử nàng phòng đơn, không nghĩ tới nàng chân mày đều không có nhú một cái, cũng đồng ý cái giá tiền này. Ngẩn người một chút, hắn còn có chút không xác định, là liền ký một tháng cô nương. Cố niệm dai gật đầu, ta biết 9 ngàn một tháng. Nàng bất mãn cau mày, nàng nhìn giống như là không trả nổi 9 ngàn một tháng người sao. Suy nghĩ... Nàng đem trên người khoác bao đi phía trước lôi kéo Lộ ra nổi bật he mép ký hiệu Đây chính là nàng lần này mới tử trị sâu nơi đó đem ra Hơn trăm ngàn bao Nhưng Trung gian nam nhìn cũng chưa từng nhìn cố niệm sai bao liếc mắt Cười đối với trương cảnh ngộ nói Ta đây mang hai vị đi xem một chút nhà ở Cố niệm sai cũng nhìn về phía trương cảnh ngộ Lão sư ngươi cảm thấy thế nào trương cảnh ngộ nâng quai hàm suy nghĩ một chút, trở về cũ niệm sai. Bảo bảo, chính ngàn có chút quý. Tiếng này bảo bảo, sưng hô, nghe trung gian nam miệng kéo một cái. Thầm nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ nói yêu thương thật sự càng ngày càng buồn nôn, không phải là bảo bối chính là bảo bảo. Không có chút nào kiến đáo. Cố niệm dai cao mày thuê một gian đều muốn 2.500, 9.000 một bộ đầy đủ không mắc rồi, đi đi xem một chút cái đó nhà ở tốt chính là nó. Nói lấy nàng đưa tay ôm lấy cánh tay của trương cảnh ngộ, lôi kéo hắn đi. Trung gian nam ở phía sau nhanh chóng tìm được phòng nhỏ kia chìa khóa, đi theo cố niệm dai phía sau bọn họ ra cửa. Cố niệm dai quay đầu nhìn lấy trung gian nam cười dẫn nói. Chiếu nói như vậy, tương lai ta không ở thành phố A rồi, ta cái đó nhà ở cũng có thể cho thuê 9.000 một tháng. Trung gian nam cười hỏi. Tiểu cô nương ngươi tại thành phố A cũng có nhà ở sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1146. Lão sư ở nhà ta đi năm Cố niệm dai gật đầu đúng vậy Liền tại cái tiểu khu này cũng là ba phòng Một trăm bốn mươi bằng Nghe vậy trung gian nam rất kinh ngạc Ngươi ở đây trong tiểu khu có nhà ở Đúng vậy Cố niệm dai gật đầu một cái Tại các ngươi nhà này sau lầu mặt Nhà ngươi ở nơi này sao Trung gian nam cau mày rất khó hiểu bộ dáng, Lại đưa mắt về phía Trương cảnh ngộ Trương cảnh ngộ đối với hắn cong cong môi. Trung gian nam hiếp mắt, dường như minh bạch cái gì. Cố niệm dai không có chú ý tới trương cảnh ngộ cùng trung gian nam chuyển động cùng nhau. Nàng trở về trung gian nam vấn đề, ta bản thân một người ở nơi này, ta là tại đại học A đọc sách, không muốn ở nhà trọ, liền mua nơi này. Trung gian nam thử dò xét hỏi, vậy sao ngươi bất hóa bạn trai ngươi ở cùng nhau? Hỏi xong hắn lại liếc mắt nhìn trương cảnh ngộ. Bạn trai. Nàng ở đâu ra bạn trai. Cố niệm sai cao mày nghi ngờ một cái bỗng nhiên minh bạch. Cái này đại thúc là coi trương cảnh ngộ là bạn trai nàng rồi. Mặt của nàng nhanh chóng đỏ rồi. Dừng bước lại cùng trung gian nam giải thích cái gì bạn trai ta. Đây là lão sư ta. Vốn là bọn họ sờ căng đan là hơn. Cũng đừng lại mù truyền. Trung gian nam nghe xong cố niệm dai giải thích ánh mắt lại nhìn về phía trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ như cũ đối với hắn cong cong môi. Một đôi tay rất tự nhiên nhét vào trên người mặc quần vận động trong túi. Trung gian nam ngẩn người phản ứng lại một quyển nghiêm nghị đối với cố niệm dai nói. Tiểu cô nương một người ở cũng không quá an toàn, cái này cư xá nhìn lấy xa hoa, thật ra thì rất loạn thường xuyên có nữ sinh viên xảy ra chuyện tin tức tuôn ra. Cố niệm dai nghe vậy sợ đến ổ co rụt lại, có thật không? Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số nữ sinh viên ban đêm mất tích, rất nhiều ngày đi sau hiện tử vong án lệ. Nội tâm vô cùng kinh sợ. Trung gian nam cao mày, ngươi tiểu cô nương này... Ta lửa ngươi làm gì nha? Cố niệm Gai sợ hãi truy hỏi. Bọn họ là thế nào xảy ra chuyện? Nàng phải hiểu một chút, cũng tốt làm phòng bị. Trung gian nam nói. Lớn lên đẹp mắt tiểu cô nương thích ở bên ngoài chơi cùng người trong xã hội giao thiệp, liền dễ dàng xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, cố niệm Gai tuét miệng ung dung cười lên cũng còn khá ta chỉ thích ở nhà chơi ra mè. Xem ra trầm mê ở trò chơi vẫn có chỗ tốt, nếu như không chơi game, khẳng định liền muốn thường xuyên đi ra ngoài lãng, giao rất nhiều bằng hữu bên người vòng cũng liền phức tạp rồi. Trung gian nam lại nói, cái kia lớn lên đẹp mắt cũng sẽ bị một chút bụng dạ khó lường người nhìn chằm chằm. Lớn lên đẹp mắt. Cố niệm dai không kiềm hãm được nâng lên một cái tay, ngón tay tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng sờ một cái, ta đây lớn lên lớn lên. Cũng thật đẹp mắt đi. Mấy người vừa đi vừa nói, tiến vào tư sá cửa chính. Trước mặt bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc kêu cố niệm giai, cố niệm giai. Nổi giận giọng. Cố niệm giai ngẩng đầu lên, cố niệm thâm giận đùng đùng đã đến trước mặt bọn họ, cố niệm giai có chút kinh ngạc, ca ngươi tại sao còn chưa đi? Nàng đi ra thời gian dài như vậy, hắn một mực đang ở nhà nàng làm gì? Cố niệm thâm không để ý đến cố niệm sai vấn đề đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm sai, đem nàng theo chương cảnh ngộ bên người lôi đến bên cạnh hắn. Sau đó nhìn nàng chầm chầm chất vấn. Ngươi đi làm cái gì? Tên tiểu tử này ta nhìn khá quen. Trung San nam nhìn chầm chầm mặt của cố niệm thâm nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu. Cố niệm thâm một cái mắt lạnh quét qua, đem trung gian nam sợ hết hồn, bận rộn đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi. Cánh tay của cố niệm dai bị cố niệm thâm bắt rất đau, nàng dùng sức hất ra, lão sư chúng ta lầu ký túc xá lọt gió, ta cùng hắn ở bên ngoài tìm một cái nhà ở. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1147 Lão sư ở nhà ta đi 6 Lửa lớn như vậy làm gì? Hiểu lầm không đều đã cởi ra à? Lầu ký túc xá lọt gió Cố niệm thâm dương mắt cười lạnh đối với trương cảnh ngộ nhíu mày Đại học A phòng học nhà trọ xét lọt gió Mượn cứ còn có thể hay không thể càng nát càng kéo một chút Trương cảnh ngộ rất bình tĩnh trở về cố niệm thâm, lão lâu. Trương cảnh ngộ ngươi tính toán điều gì? Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên tăng cao rất nhiều rơi bơi, vừa xảy bước đến trước mặt trương cảnh ngộ, đưa tay chỉ hắn chất vấn, khí thế hung mãnh. Đem một bên cố niệm dai cùng trung gian nam đều hù dọa. Trương cảnh ngộ chân cũng lui về sau một bước, cố niệm dai cho là hắn bị cố niệm thâm hù dọa nàng bận rộn đi qua đứng ở trước mặt của trương cảnh ngộ ngửa mặt lên hận cố niệm thâm ca ngươi có thể hay không không phải ra miệng có gai ở trong nhà thì coi như xong đi bây giờ còn ở trước mặt người ngoài bọn họ luôn không sĩ diện sao nàng trong cơn tức giận tiến lên một bước đứng đến bên cạnh trương cảnh ngộ hai tay gáy cánh tay của trương cảnh ngộ ngước cầm đối với cố niệm thâm nói lão sư nhà ở không tìm đến nhà ta ở Nói lấy nàng đem trương cảnh ngộ hướng phương hướng nhà nàng kéo. Trung gian nam theo sau mặt hỏi. Tiểu cô nương các ngươi không mến phòng sao? Cố niệm dai lắc đầu, không thun. Nhà nàng có ba căn phòng, nàng dùng hai cái, một cái khác một mực chống không, nàng coi như đơn giống như người khác, phòng đơn cho thuê tốt rồi. Chủ yếu nhất chính là có thể phát cáo bá đạo ca ca. Nàng bây giờ không phải là không ra chương cảnh ngộ sao Cho rằng là chương cảnh ngộ cho nàng uống rượu Nàng liền để chương cảnh ngộ ở đến nhà nàng đi Mỗi ngày uống rượu Hừ Cố niệm sai Cố niệm thâm tức giận muốn đánh cố niệm sai Nắm lấy cánh tay của cố niệm sai đem nàng kéo lại Bị cố niệm sai cho bỏ rơi Cố niệm sai bước nhanh hơn chương cảnh ngộ bỗng nhiên xít lại gần nàng lỗ tay Nhỏ giọng nói Bảo bảo ngươi chờ một chút, ta cùng anh ngươi nói hai câu. Nghe vậy, cố niệm sai kéo lấy hắn còn bước nhanh hơn, ngươi ngô nha. Đưa qua cho hắn đánh sao. Trương cảnh ngộ dừng bước cong môi lộ ra để cho cố niệm thâm an tâm cười, không có chuyện gì, ta liền cùng hắn nói hai câu. Nói lấy hắn rút ra bị cố niệm sai kéo cánh tay. Hắn cố ý muốn đi cùng cố niệm thâm nói riêng, cố niệm sai bất đắc dĩ. Liền không có lại ngăn cản, chỉ có thể nhắc nhở hắn khôn khéo một chút, hắn đánh ngươi ngươi liền chạy biết không. Không thể lại bị đánh, đang bị đánh thật sự không mặt mũi đi cho học sinh đi học. Trương cảnh ngộ vốn muốn đi, nghe nhắc nhở của cố niệm dai ngươi, hắn lại dừng bước lại, nhíu mày hỏi cố niệm dai. Không thể đánh lại sao? Cố niệm dai không chút do dự lắc đầu, không thể. Đây chính là anh nàng ca ca càng không thể bị đánh Nàng thẳng thắn thẳng thắn là trương cảnh ngộ trong lòng lớn nhất đáng yêu điểm Trương cảnh ngộ cười giơ tay lên tại đỉnh đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng vỗ một cái Ta biết rồi Sau đó bước chân đi tìm cố niệm thâm Cố niệm dai nhìn lấy hai nam nhân đi tới xa xa dưới cây đại thụ Cố niệm thâm tay chỉ trương cảnh ngộ nhiều lần muốn đánh trương cảnh ngộ cố niệm sai nhìn lấy thiếu chút nữa không nhìn được tiến lên đem trương cảnh ngộ cho lôi đi cũng may không lâu lắm trương cảnh ngộ trở về đại khái là 5 phút bộ dáng cố niệm sai có chút kinh ngạc làm sao trở về nhanh như vậy nói hai câu thật đúng là hai câu trương cảnh ngộ gật đầu ừ cố niệm sai ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm cái hướng kia Vừa vặn một chiếc xe màu đen lái đến bên người của cố niệm thâm dừng lại cố niệm thâm mở cửa xe lên xe. Chờ hắn lên xe, xe lập tức nghênh ngang mà đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1148. Chương 1148. Làm sao sẽ có người mẹ tốt như vậy một Cố niệm dai thật tò mò Trương cảnh ngộ mới vừa rồi nói với cố niệm thâm cái gì Ngươi nói với hắn cái gì Bí mật Trương cảnh ngộ khóe miệng mím môi một vết thần bí cười Sau đó bước chân hướng bên trong tiểu khu đi Hác Cố niệm dai nhìn lấy trương cảnh ngộ cái kia bóng lưng cao lớn Cắn răng rất ảo não Ngươi không nói cho ta ta liền không cho ngươi đi nhà ta ở Để cho hắn tiếp tục ở cái đó lọt gió phá ký túc xá Trương cảnh ngộ nghe xong cố niệm dai uy hiếp Lập tức nói Ta nói với hắn ta có thể dạy kèm ngươi bài tập Bảo đảm ngươi sau đó cũng sẽ không rớt tín chỉ. Nghe vậy cố niệm dai cặp mắt thoáng Cái bị trên trăm miếng ngói bóng đèn còn muốn phát sáng Có thật không? Nàng sau đó cũng sẽ không rớt tín chỉ sao? Không đợi trương cảnh ngộ trở về nàng Lại kích động truy hỏi Ta sau đó thật sự cũng sẽ không giúp tín chỉ sao. Má ơi, vậy thật là quá tốt rồi. Trương Cảnh Ngộ nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời, hoàn thành ta cho ngươi bố trí học tập nhiệm vụ. Có hắn những lời này, cố niệm giai biết, chẳng khác gì là đang cam kết, đang bảo đảm. Nàng vui vẻ đến bay lên. Có thể vừa sợ Trương Cảnh Ngộ tiếp đó sẽ sẽ không dùng sức buộc nàng học tập. Nàng cũng không nên Suy nghĩ nàng đưa tay chỉ trương cảnh ngộ nhắc nhở Chúng ta nói xong rồi sau đó không làm bài thi Làm gương sáng cho người khác muốn làm gương tốt Nói chuyện phải giữ lời Trương cảnh ngộ gật đầu Vâng, không làm Không làm bài thi Đối với cố niệm sai tới nói không có cái gì khủng bố điều kiện Nàng hài lòng gật đầu Cái kia tất cả nghe theo ngươi Sau đó không rớt tín chỉ Về nhà có thể ở trước mặt tống phỉ phỉ ngẩng đầu ớn ngực rồi. Nàng đắc ý suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi Trương Cảnh Ngộ, anh ta vì vậy bỏ qua ngươi rồi hả? Nàng cảm giác thế nào không có đơn giản như vậy đây? Mới vừa rồi muốn động lòng người hỏa khí, liền vì vậy tắt máy. Trương Cảnh Ngộ gật đầu. Vâng, học hành của ngươi là hắn nhất vấn đề nhất đầu. Nghe vậy cố niệm dai cong miệng. Hắn vẫn là rất quan tâm học tập của ta, sợ ta cho hắn mất mặt. Nàng úi đầu buồn buồn không vui lên. Trương Cảnh Ngộ nói. Hắn quan tâm ngươi. Cố niệm sai không có tò mò trở về hắn. Ngươi không cần giúp hắn nói tốt. Hai người vừa nói vừa đi về phía trước. Đến cố niệm sai nhà đơn nguyên dưới lầu. Cố niệm sai não giống như là đột nhiên rõ ràng tỉnh rồi. Nàng làm sao có thể để cho lão sư ở nhà hắn Là chây bọn họ sợ căng đan truyền còn không đủ khó nghe Ngại lão sư truy thay đường còn không đủ lận đận sao Suy nghĩ nàng lập tức đối với trương cảnh ngộ nói Lão sư ngươi đi nhà ta ở thật giống như không tốt lắm Vẫn là phải đi mướn phòng Trong mắt của trương cảnh ngộ thoáng qua vẻ mất mát Hắn mím khóe miệng gật đầu Vậy liền không đi thôi Nói lấy hắn rũ xuống mi mắt Không nhìn ra tâm tình của hắn Cố niệm sai cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu Nàng tùy tiện mà nói Ta quay đầu giúp ngươi đi đem cái đó Ba phòng ngủ một phòng khách cho mướn tới Ngươi đến lúc đó đem sư mấu nhận lấy đi ở cùng nhau Nhắc tới sư mấu Nàng lại không nhìn được lãi nhảy Lão sư ta nói thật Ngươi đi nhiều rỗ rỗ sư mấu Nữ hài tử thật ra thì rất dễ dụ Nàng thật giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng. chương cảnh ngộ lại nhìn lấy nàng, nhiều hứng thú hỏi. tỷ như ngươi như thế nào mới có thể dỗ tốt? Cố niệm sai không chút do dự trở về hắn, dẫn ta chơi game, mua cho ta ăn ngon. Chương cảnh ngộ gật đầu, được, tốt. Cố niệm sai nghi ngờ, chương cảnh ngộ không để ý nghi ngờ của nàng thản nhiên nói. Đi ăn cơm chưa đi. Thoáng cách đem cố niệm sai suy nghĩ cho dẫn tới cơm trưa lên. Nàng mới nhớ cơm trưa còn chưa ăn. Đúng Nga, cơm trưa còn chưa ăn. Trương Cảnh Ngộ đã bước chân đi trở về. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.o.chuyện.org. Trương 1149. Làm sao sẽ có người mẹ tốt như vậy hay Cố niệm dai đuổi theo Ngươi lái xe đi Hai ta đi ra ngoài ăn chút tốt đẹp Nói muốn cho người ta mớn phòng Lại không có mớn được Mời ăn ngừng bữa tiệc lớn đi Nhà ở ngày nào nàng lén lén lút lút tới thuê tốt rồi Hắn trực tiếp vào trong ở liền ốt rồi Cố niệm dai nói phải lái xe đi ra ngoài Ăn chương cảnh ngộ liền mang theo nàng đi lấy xe Xe ngừng ở hắn trước cửa lầu ký túc xá chỗ đầu xe lên, dừng đúng lúc là hướng về phía cửa chỗ đậu Bọn họ đến bên cạnh xe, bỗng nhiên một nữ nhân kêu trương cảnh ngộ, cảnh ngộ. Cố niệm sai đang tò mò là ai đang kêu trương cảnh ngộ, còn gọi như vậy thân mật, ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại bên người vang lên âm thanh của trương cảnh ngộ, mẹ, mẹ. Cố niệm sai nhìn đứng ở lầu tỏa cánh cửa phụ nữ trung niên. Theo ở bề ngoài nhìn chính là một người trung niên nữ nhân, ăn mặc màu xanh đậm áo thun bó sát, bên ngoài bộ cách màu đen dệt len trường sam Tóc hẳn là rất dài, mâm rất đẹp mắt, ăn mặc dày cao gót màu đen, trong tay sách một cây lơ, vơ kinh điển khoản túi sách. cái này mới nhìn qua còn rất trẻ nữ nhân là cầm thú mẹ. Nhìn qua so với mẹ nàng bảo dưỡng còn tốt hơn, cái này xác định không phải là mẹ kế. Trương Cảnh Ngộ kêu một tiếng, bước chân hướng Chu lão sư bên kia nghênh. Nghe nói ngươi bị người đánh, chuyện gì xảy ra á đây là? Chu lão sư bước chân sồn dập nghênh đến trước mặt Trương Cảnh Ngộ, nhìn thấy khóe miệng hắn tím xanh, đau lòng không được rồi. Cố niệm giai theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, thấy Trương Cảnh Ngộ mẹ thương tiếc Trương Cảnh Ngộ, rất áy náy chủ động đi qua nói xin lỗi nàng, a di thật sự thật có lỗi là anh ta hiểu lầm lão sư cho ta uống rượu, mới đối với lão sư đồng thủ. Chu lão sư ánh mắt chuyển qua trên người Cố Niệm Gai, nhanh chóng đưa nàng quan sát một lần, sau đó tay chỉ về phía nàng hỏi Trương Cảnh Ngộ. "Cô nương này là?" Hỏi xong nàng lại quan sát Cố Niệm Gai. Trương Cảnh Ngộ phong khinh vân đạm giới thiệu, "Cố Niệm Gai" Chu lão sư ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chính là cái đó. Trương Cảnh Ngộ nháy mắt mấy cái, Chu lão sư dây biết ý tứ của hắn, đem câu nói kế tiếp cho thu về. Trong mắt nàng chợt hiện kích động ánh sáng, buông tay ra cánh tay của Trương Cảnh Ngộ. Chân hướng trước mặt cố niệm giai đến gần một bước, duỗi tay kéo lấy tay của nàng, cười hỏi: "Ngươi nói là ngươi cùng Cảnh Ngộ uống say?" Anh ngươi hiểu lầm rồi, cho nên đánh cảnh ngộ thật sao? Đột nhiên tới nhiệt tình để cho cố niệm dai có chút phương. Nàng cười ngây ngô gật đầu một cái đơn giản tới nói là như vậy. chu lão sư lại hỏi. Uống rượu gì? Cố niệm dai trả lời. Rượu vang. Nghe vậy, chu lão sư bỗng nhiên lên giọng đánh đúng. À! Cố niệm dai nháy mắt mấy cái, nàng không nghe lầm chứ. Con trai của nàng bị đánh, nàng chẳng những không tức giận còn nói đánh đúng không? Chu lão sư nói tiếp. Lại để cho nữ hài tử uống rượu vang. Quá túng, hẳn là rượu trắng. Trời ạ! Mẹ của lão sư cũng quá tốt rồi đi, như vậy thông tình đạt lý. Cố niệm dai đối với chu lão sư thật là tốt. Cảm giác trà sát tăng lên trong lòng căng thẳng tại bất chi bất giác dưới tình huống buông xuống. Vốn đang lấy vì mẹ của lão sư sẽ đem nàng chửi mắng một trận để cho anh nàng tới nói xin lỗi đây. Nàng rất ngượng ngùng cười ngây ngô thay trương cảnh ngộ giải thích không phải là lão sư để cho ta uống là chính ta muốn uống. Không dám nhắc tới chuyện trương cảnh ngộ cùng bạn gái chia tay. Nàng nếu là biết con trai của nàng bởi vì ủng hộ nàng chỉ dâu từ thiện sự nghiệp bán nhà ở còn ném đi bạn gái cũng chính là nàng con dâu tương lai. Không biết sẽ như thế nào đi. Phỏng trừng xe ngất đi đi. Chương 7 còn thiếu chương một bổ canh. Ngày mai bổ túc. Mọi người đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1150. Trên đời chỉ có mẹ tốt ba. Cố niệm sai nói, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, a gì ngươi cũng cùng nhau chứ? Vừa nghĩ tới trương cảnh ngộ bán chuyện phòng ốp, nàng liền ái náy không dứt. Hiện tại mẹ của người ta lại bởi vì hắn bị anh nàng cho gọi lại, nàng về tình về lý đều hẳn là thật tốt chào hỏi. Tôn lão sư nghe một chút muốn đi ra ngoài ăn cơm, cao mày trách cứ trách nói. Đi ra ngoài ăn cái gì? Không có chút nào sạch sẽ. Ta trở về làm cho các ngươi ăn. Nàng nói lấy không đợi cố niệm dai trở về nàng cái gì, vừa nhìn về phía trương cảnh ngộ, cảnh ngộ trong nhà có chút ít nguyên liệu nấu ăn gì sao. Trời ạ, mẹ của lão sư thật sự không biết lão sư nhà ở đã bán rồi. Làm sao bây giờ? Nàng phải ngăn cản nàng phải làm cơm cái ý nghĩ này ú niệm giai suy nghĩ, cười đưa tay kéo cánh tay của Tôn lão sư, "A ji ngài thật xa chạy tới một chuyến, mời nhất định khiến ta xin ngài ăn bữa cơm, lão sư bình thường ở trong trường học đối với ta rất là chiếu cố." Lời nói này nói ra, chính nàng cũng không nhịn được đối với chính mình lườm một cái. Tư quá rối trá. Chỉ có trương cảnh ngộ biết trong nội tâm nàng có bao nhiêu phần trương, ở một bên cong môi cười một tiếng. Cố niệm sai nói xong kéo lấy tôn lão sư lên trương cảnh ngộ xe, phụng bồi nàng ngồi ở hàng sau tòa. Trương cảnh ngộ không nhanh không chậm đi vòng qua ghế lái bên kia lên xe đai an toàn cho xe chạy. Ba người ngồi ở cùng trên một chiếc xe, tôn lão sư khỏi phải nói có bao nhiêu vừa lòng đẹp ý rồi. Nàng ánh mắt hướng mặt trước trên người trương cảnh ngộ liếc liếc cười nói. Tiểu cô nương này, A-di liếc mắt nhìn liền thích, hiện tại liền đi ăn cơm, muốn ăn cái gì A-di liền mua cho ngươi cái gì. Còn không có cái tuổi này trưởng bối tốt với nàng như vậy, nhiệt tình như vậy qua, vô luận là lão sư hay là bên người tiếp xúc qua đồng học ra trường. Bởi vì nàng không có thành tích tốt làm tấm gương, cũng không có nhân duyên tốt. gì chu coi là chuyện khác. Trong lòng cố niệm dai có loại. Gan không nói được cảm xúc, nàng cong môi nhìn chầm chầm tôn lão sư hiền hòa mặt mày vui vẻ, cảm thấy đặc biệt đặc biệt thân thiết. A di ngươi thật tốt. Tôn lão sư nắm tay cố niệm dai, siết chặt. Sau đó nhìn ánh mắt của nàng hỏi. Ngươi đôi mắt này là nguyên lai liền loại này mắt hai mí sao? Ừ. Cố niệm dai gật đầu, sợ tôn lão sư không tin nàng dùng tay lôi kéo mí mắt, nói tiếp. Trên mặt ta ngũ quan còn có cầm đều là thật nha, một chút cũng không có giả. Không phải là ghép bỏ phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng qua là chứng minh chính nàng không có chỉnh. Tôn lão sư vui mừng nhìn lấy nàng, lớn lên thật là đẹp mắt. Cố niệm sai bị khen có chút ngượng ngùng, nàng cũng nhìn lấy mặt của tôn lão sư nói. A di dung máu ngươi mới dễ nhìn đây, nếu như không phải là lão sư kêu ngài mẹ, ta cho là ngài nhiều lắm là 30 tuổi. Lời này không có bao nhiêu lượng nước, mới vừa đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Trương Cảnh Ngộ không kêu mẹ, nàng nhiều lắm là suy đoán có thể hay không là chị của Trương Cảnh Ngộ, hoặc là cái gì tuổi tác không kém nhiều trưởng bối bên trong. tỷ như nàng cùng Tống Thường Lâm như vậy, tôn lão sư bị bú niệm sai khen cười toe toét, nào có, A Di đều già rồi, già thật rồi. Nàng một cái tay từ đầu đến cuối nắm thật chặt cố niệm dai một cái tay. Rất thân thiết. Cố niệm dai cau mày lắc đầu, không còn rất trẻ, là thực sự tuổi rất trẻ. trương cảnh ngộ. Rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hắn ở trước mặt bị phía sau sung sướng sáng sủa tiếng cười cho lây, khóe miệng khẽ nhích. Cảm giác chiếu vào dương quang đều phá lệ rực rỡ tươi đẹp rồi. Ngày khác để cho ngươi nếm thử một chút tay nghề của A-di. Cố niệm sai vẫn còn đang. Tại cùng tôn lão sư nói chuyện phiếm theo dưỡng ra hàn huyên tới ăn.